các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tám nhàn nhạt, nhạt bay vào khoang mũi khiến cho anh hoảng hốt vài giây cởi ra cởi ra đi mà không phát hiện ra giọng nói của mình rất là ái muội giờ tâm vừa xuất ruột cởi áo vest của anh đợi đến khi anh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ bàn tay mềm mại nhỏ bé trượt đến trước ngực anh bắt đầu tháo cà la mà cởi nuốt tắt đây là cô đang làm gì vậy hả tiêu hằng ấn ấn đường nhíu lại nhưng cũng không ngăn cản mặc cho cô cởi cà la vạt Cười nút áo sơ mi phía trên, rồi sau đó cảm thấy nữ trang trơn bóng của cô dịch về phía sau gáy anh. Đang tính ngăn lại hành động xuồng giá ấy. Lực đạo vừa mới như là vuốt ve chuyển đến cơ bắp cứng ngắt, một chút sau lại càng xếp chặt ở cổ. Cô chỉ là muốn giúp anh mát xa sao? Có thoải mái không? Giọng nói của cô có vài phần đắc ý, trong lòng lại đang cười trộm. Nhìn tiêu đại luật sư nhã nhãn nhặn trắng trèo, nghĩ tới lại thấy là một con gà luộc. Nhưng không ngờ ra cô anh lại mịn màng khỏe khoắn hoàn toàn không hề có một chút tỳ vết. còn bên có phải là do anh lén chăm sóc ra hay không nữa? Ừ, lời khen ngợi không quá cự tuyệt từ trong cổ họng phát ra. anh nhắm hai mắt lại thả lòng thân mình. bất ngờ được cô san sóc trong lòng nổi lên một chút cảm giác kỳ lạ. cô lúc nào cũng bắt đầu từ những hành động kỳ lạ rồi sau đó lại có thể dễ dàng nhiễu loạn tâm trạng của anh. đã lâu không có giúp ai đó mát xa. Anh chính là người đàn ông thứ hai nhận được sự phục vụ phụ của bản tiểu thư là em đó Cô bỗng nhiên xúc động mà thốt ra Người thứ nhất là ai Cô cũng từng làm như vậy với người đàn ông khác sao Đôi mắt đang kép hờ phút chốc mở to Lộ ra nghi vấn và phiền muộn Là anh trai của em Cô nhẹ nhàng trả lời Giọng nói ngọt ngào ẩn chứa một chút cô đơn hiếm có Anh trai em rất thích Là em massage cho anh ấy Hai người dường như là tình cảm rất tốt Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng có một chút thú vị Ừ tốt lắm, là vô cùng vô cùng tốt. Nghe được trong giọng nói của cô có vẻ ưu sầu, Tiêu Hằng ẩn bỗng nhiên phát giác mình không quen, cũng không thích cô như vậy, trầm mặc một lúc chỉ là đơn giản nói lái sang chuyện khác. Em đã đồng ý với bác sai rồi sao? Sao ạ? Con trai của ông ta. Ừ, cũng chỉ nói thế thôi, bác sai bảo em trước tiên là cùng với anh ta từ từ qua lại, chờ tháng sau anh ta lấy được học vị trở về sẽ cùng nhau gặp mặt. Nhận thấy ý của anh quan tâm cũng không thừa cơ ép hỏi về vấn đề thân thế để trong lòng cô có một chút cảm động ừ, anh buồn bực lên tiếng em và tiểu lật sơn là như thế nào thế sao ạ thưa đại ca là một người rất tốt anh chàng đẹp trai trong mắt chỉ có công việc này hôm nay dường như hỏi rất nhiều vấn đề nhá đi ngồi gió một chút đi để làm mọn sẽ bị trừ tiền lương đó anh bỗng nhiên bơm ra một câu phát biểu mà phá hồng cả bầu không khí không đề tài gì Thì cũng không nên tìm cái loại quy định này mà nói chứ Sơ tâm hung hăng dùng xúc ở tay mà nháo một cái Tay em mỏi rồi Cô mang theo giận dỗi mà cất lời Thật là vô dụng Cảm giác bàn tay mềm mại của cô rời khỏi đầu vai Lại có một chút mất mát Nhưng bầu không khí ấm áp của hai người có lắm mới có được như thế này Lại làm anh cảm thấy rất dễ chịu và vui vẻ Vị đại luật sư này hoàn toàn có biết hai chữ cảm ơn viết như thế nào sao? Tiểu đại luật sư à? Giờ tầm bỗng nhiên kẻ sắt mặt mình đến bên tay anh, nhẹ nhàng tờ ra một hơi, ánh mắt anh lên vẻ tinh nghịch vui đùa, cố tình nói thật viên truyền và dịu dàng. Thôi nhận một đại mỹ nữ, chẳng những tay anh nấu cơm dọn dẹp, còn có thể hưởng thụ sự chăm sóc tốt như vậy. Anh có cảm thấy bản thân mình là siêu siêu, siêu may mắn không hả? Rất xin lỗi nhưng là không có. Anh rất thành nhiên điềm đạm giọng nói ôn tồn, săn lẫn với ý cười. Phải không vậy? Thật sự là không có sao? Cô làm bộ như muốn bóc cổ anh. Thật sự tôi cảm thấy, tôi đã thu nhận được một người rất là viền toái. <cười> Đúng là ngoan cổ cãi lại mà. Sau tâm cố tình trưng ra vẻ mặt ngọt ngào mê hoặc lòng người nhất, đem khuôn mặt kề sát với anh. Tiêu đạt Lật giơ ha, bằng chính lương tâm của anh mà nói, anh đã từng thấy một cô gái xinh đẹp nào mà viền toái như vậy chưa hả? Bỗng nhiên bị túm đồng tiền ở cự như gần như vậy làm cho kinh sợ, trái tim mạnh mẽ như sắt đá hung hăng đập một cái ở trong lòng ngực. Tiêu Hằng ần hơi sừng sốt một giây, không cần nghĩ ngợi gì, Vân tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, lấy miệng ngậm vào cánh môi mềm mại đang hé nở nụ cười kia. Viện kiểm sát, nghĩ đến nụ hôn không khống chết được 3 ngày trước, bước ra từ trong phòng điều tra số 8, vẻ mặt lạnh lùng tao nhã của Tiêu Hằng ẩn thoáng dao động. Môi cô thực là mềm mại, hơi thở thực là ngọt ngào, hôn vào rất là có cảm giác, nhưng mà sau khi hôn xong rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra cô chỉ chăm chú nhìn anh vài giây rồi sau đó nở ra một nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng mà nói một câu em muốn đi tắm rồi đi ngủ anh cũng đừng thức khuya quá nha đây là phản ứng bình thường của con gái sau khi hôn sao cô tốt xấu gì cũng phải cho anh một cái tát hoặc phải nói một câu đáng ghét sao lại hôn trộm người ta như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net